Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Lần đầu tiên bạn có mặt trên kênh Đất Đồng Radio, tác giả có bút danh là K8. Bạn gửi đến cho quý khán thính giả tập truyện có tựa đề Miếu Cô Năm. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Ông Hùng là một kỹ sư Một nhà thầu xây dựng vô cùng nổi tiếng trong ngành Trong suốt nhiều năm làm việc Ông đã nhận và xây dựng rất nhiều công trình lớn Cho cả người dân và nhà nước Làm cái nghề này Ông cũng đã trải qua không ít việc kinh dị và đáng sợ Như khi đào móng công trình gặp phải mồ mã xương người Thậm chí là cả hố chôn tập thể từ thời xưa để lại Khi di dời chặt bỏ những cây cổ thụ lâu năm Có những chất lỏng hôi tanh màu đỏ như máu chảy ra Hay những lần thiết bị đang hoạt động bình thường Bỗng nhiên chết máy mà không rõ nguyên nhân Cho dù làm cách nào đi chăng nữa Cũng không thể khởi động trở lại Những sự việc kể trên Đều là những việc mà khoa học không thể nào giải thích được Nó khiến cho con người ta phải tìm đến Và tin vào thứ gọi là tâm linh Tuy gặp nhiều chuyện khó hiểu là như vậy Thế nhưng, để nhắc đến chuyện trong lúc làm nghề mà khiến cho ông Hùng nhớ mãi không quên, thì đó chính là sự việc cách đây khoảng hơn 30 năm về trước. Khi đó đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới, những công trình xây dựng lớn nhỏ mọc lên như nắm sao mưa ở khắp mọi nơi. Và vào thời điểm ấy, ông Hùng cũng may mắn được công ty giao cho nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, xây dựng một con đường trên chính mảnh đất quê hương của mình. Ông Hùng khi đó là một kỹ sư xây dựng trẻ đầy tài năng và đầy khát vọng, sinh ra và lớn lên tại một gia đình có truyền thống giáo dục tốt. Ông Hùng đã sớm bộc lộ đam mê với ngành xây dựng và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại trường đại học, ông tích cực tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp. Bắt đầu với vai trò kỹ sư tại một công ty nhỏ Tại đây, ông đã tích lũy kinh nghiệm quý giá Và phát triển kỹ năng chuyên môn Với kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng vật liệu và quy trình thi công Cùng với khả năng quản lý dự án hiệu quả Và tư duy sáng tạo Ông Hùng nhanh chóng gây ấn tượng Và được công nhận bởi đồng nghiệp và ban lãnh đạo Sau nhiều năm nỗ lực Ông đã đạt được mục tiêu của mình khi được nhận vào làm việc một công ty xây dựng lớn, uy tín ở Việt Nam. Và cho tới một ngày, ông Hùng được xếp cất nhắc giao cho quản lý trực tiếp một dự án lớn, mà niềm vui càng nhân đôi hơn khi dự án đó lại nằm ở trên chính quê hương của ông. Ngài được bổ nhiệm quản lý trực tiếp dự án này, ông không giấu được niềm vui sướng trong lòng, ông ngay lập tức gọi điện về thông báo cho cha mẹ ở quê. Điều đó khiến cho ông nhân bà Hồng, cha mẹ của chàng trai Hùng, cảm thấy vô cùng tự hào. Khi con mình là người trực tiếp góp phần xây dựng quê hương trở nên tươi đẹp hơn. Qua điện thoại, ông nhân nói <cười> Tốt lắm! Từ lâu làng quê của ta đã là một vùng nổi tiếng về nhiều loại nông sản quý hiếm. Thế nhưng mà vì giao thương không thuận tiện, Cho nên rất khó quảng bá và đưa ra thị trường Thương lái có dạy thu mua cũng sẽ chèn ép Hoặc trả giá rẻ Vì lấy lý do đường xá đi lại khó khăn Nếu như có một con đường lớn Nối giao với quốc lộ Thì đảm bảo rằng từ nay quê hương ta sẽ trở nên phát triển Giàu có hơn <cười> Bà con nông dân cũng bớt khổ phần nào Nghe cha nói như vậy Hùng cũng cười đáp Dạ Đúng vậy đó cha Đây cũng là điều mà con luôn canh cánh trong lòng bấy lâu Suốt từ xưa tới giờ Nhìn cảnh không chỉ một mình nhà mình Mà còn là cả rất nhiều bà con Lao động vất vả Cuối cùng thành quả nhận lại Chẳng được là bao còn thấy đau lòng lắm Cha yên tâm Con sẽ cố gắng làm một con đường thật tốt Thật đẹp cho quê hương mình Không để bà con thất vọng đâu Không những vậy Đây còn là dự án đầu tiên mà con hầu như được trực tiếp quyết định mọi thứ. Nếu như hoàn thành đúng kế hoạch thì con sẽ được cấp trên đề bạc nhiều hơn nữa. À, được, được rồi. Chả phải đi thông báo tin này cho bà con làng sớm đã. Mà chừng nào con vậy? Khi nào thì công ty bắt đầu triển khai thi công vậy? Chờ mấy bữa nữa con vậy? Khi vậy con cũng cần phải lên gặp chính quyền địa phương để mà trao đổi một số vấn đề. Thêm nữa, trước khi thi công, thì anh em công nhân cũng phải tiến hành đo đạc chính xác. Có một số đoạn đường cắt ngang qua nhà bà con trong làng. Công ty cũng cần phải thương lượng vấn đề đền bù với họ. Chuyện đó cũng cần chính quyền địa phương đứng ra phổ biến và can thiệp nữa. Trò chuyện với cha mình thêm một chút, Hùng cướp mái để tiếp tục làm việc. Về phần mình, ông nhân đã ngay lập tức chạy đi khoe với bà con làng sớm tin tức mình vừa nhận được từ con trai. Mấy ngày sau đó, Hùng cùng với một số đồng nghiệp đã có mặt ở quê, nơi mà sắp tới công ty sẽ khởi công xây dựng một con đường lớn ở đây. Tại phòng họp của Ủy ban xã, Hùng đại diện cho công ty xây dựng cùng với cơ quan ban ngành của xã đang tiến hành thông báo phổ biến cho bà con nông dân về những lợi ích mà con đường lớn này mang lại. Bên cạnh đó anh cũng như đưa ra các phương án đền bù hợp lý cho những gia đình bị mất đất do con đường chạy qua. Trước mặt rất nhiều bà con Hùng tự tin đứng ra dõng dạc phát biểu Dạ xin thưa với các ông các bà Xin thưa toàn bộ bà con làng sống có mặt ở đây ngày hôm nay Điều đầu tiên cho con xin phép được nói với bà con Đó là con rất lấy làm vinh dự khi được là người trực tiếp xây dựng con đường Tại làng quê của mình. Chắc là con không cần phải nói nhiều về những lợi ích mà con đường sẽ mang lại cho quê hương. Thế nhưng mà vẫn còn một số thứ con cần phổ biến lại cho bà con mình nắm rõ hơn. Về phần bà con trong làng, nhất là đối với những hộ gia đình được góp mặt trong cuộc họp này, thì không cần phải nói họ vui mừng như thế nào khi có được một khoản tiền đền bù lớn Lại chưa kể khi con đường lớn này đi ngang qua nhà mình, thì nghiễm nhiên mảnh đất đó sẽ trở thành đất mặt tiền, Giá trị cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Nhưng không. Lúc này khi mà biết được con đường mới sẽ cắt ngang qua ngôi miếu thờ trong làng, thì một số người dân đã lên tiếng phản đối. Nổi bật nhất trong đó có ông Luân, một người đàn ông lớn tuổi. Cũng là người rất có tiếng nói trong làng. Không có được. Tuyệt đối không được đâu. Các người làm đường làm xá, giúp ích cho bà con ở đây, thì tôi hoàn toàn đồng ý, cũng như là ủng hộ hết mình. Thế nhưng mà tuyệt đối không được phá cái miếu thờ đó đi. Nếu không tôi và một số bà con, nhất quyết phản đối đó, Hùng và một số đồng nghiệp khác cảm thấy rất ái ngại. Nếu như không phá ngôi miếu thờ đó, thì làm sao có thể làm đường được? Chẳng lẽ cứ để nó nằm chình ịn ở đó, rồi làm một con đường công, như vậy sao được chứ? Hùng lúc này mới đứng ra phân trần. Dạ thưa ông, con biết là ngôi miếu thờ này của làng chúng ta từ xưa tới nay á, là nơi trang nghiêm, lưu giữ lại nhiều nét văn hóa truyền thống quý giá của làng. Tuy vậy nó cũng đã lâu đời và có phần xuống cấp rồi Chính vì vậy mà khi con làm đường bên công ty con sẽ hỗ trợ dân làng ta duy dời và xây dựng một ngôi miếu mới gần đó để phục vụ cho việc thờ cúng của dân làng ạ. Không được là không được. Mà nhìn anh quen mắt lắm. Anh có phải là con cái nhà ai trong cái làng này hay không? Dạ thưa con là Hùng. Con của ông Nhân ạ. Chỉ đợi có thế, ông Luân liền nổi đóa lên. Mặc cho lúc này đang ở trong phòng họp của quỷ ban Trời đất thanh thần thiên địa ơi! Anh là người của làng này, mà anh nói như vậy được sao? Anh có biết nếu như bây giờ mà đập cái miếu đó đi, thì cả cái làng này sẽ bị làm sao hay không? Dạ thưa ông, nếu phá miếu thờ đó đi, thì làng chúng ta làm sao ạ? thì gặp đại quả chứ còn làm sao nữa sẽ gặp quả đó sẽ chết rất nhiều người miếu thờ cô năm là thiền lắm mây là người cô làng mà mày không biết nghĩ cho bà con dân làng sao hùng càng trở nên hoang mang từ bé tới giờ anh cũng biết đến ngôi miếu thờ đó được bà con dân làng coi như một nơi hết sức linh thiêng Thế nhưng anh không hiểu tại sao bây giờ mình di dời nó thì sẽ khiến cho cả làng gặp họa. Tôi nói rồi. Các người muốn làm như thế nào thì làm. tóm lại không được động vào miếu thờ cô Năm. Nói xong những lời này ông Luân cùng với một số bà con ra về. Trong đó chiếm phần lớn những người cao tuổi. Cuộc hợp đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bỗng nhiên kết thúc ngang như vậy Khiến cho Hùng không kịp trở tay Không còn cách nào khác Anh đành phải phổ biến qua một vài vấn đề nữa Rồi sau đó thông báo kết thúc cuộc họp tại đó Hùng trở về nhà với tâm trạng chán nản. Trong bữa cơm chiều Ông Nhân mới lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy con? Sao nhìn mặt con lo lắng vậy? Kể cho cha nghe coi Nghe cha hỏi Hùng liền không nghĩ ngợi gì đem toàn bộ nội dung cuộc họp ngày hôm nay kể lại cho cha nghe. Vì dù sao, đây cũng không phải là chuyện gì bí mật cả. Chỉ nay mai thôi, toàn bộ bà con dân làng đều sẽ biết. Đó, cha coi. Chuyện như vậy, thì Bảo sao con không bực tức được chứ? Trong khi đó hướng đi của con đường như vậy là nó tốt nhất. Bây giờ Bảo con tránh cái ngôi miếu đó ra, thì làm sao mà tránh được? Mà có làm được, Thì cũng sẽ khiến cho con đường nó nó méo mó xấu xí đi. Đó không chỉ là bộ mặt của làng của xóm. Mà còn là bộ mặt của công ty con nữa. Một lúc sau. Hùng lại lên tiếng hỏi ông Nhân về chuyện này. Mà trời. Trốt cuộc chuyện này là sao vậy? Miếu thợ cô Năm đó có lai lịch như thế nào? Thợ cúng ai? Theo như những gì con thấy á. Thì đa số những người đứng ra phản đối phá giỡn. Hay là di dời ngôi miếu đó. Đều là những người lớn tuổi thôi. Mà con cũng không hiểu tại sao lại phá nó đi thì cả làng mình gặp tai quả. Ờ, miếu thờ cô Năm hả? Lai lịch của nó thì cha không rõ lắm. Nhưng mà dường như nó đã có cách đây khoảng 100 năm trước rồi. Nghe nói sau khi làng chúng ta được thành lập không bao lâu. Thì nó được bà con trong làng dẫn lên. Ngôi miếu này cũng không phải thờ bất kỳ vị thần hay vị thánh nào. Ngược lại chỉ thờ một cô gái trẻ kêu là cô Năm. Nghe những người lớn tuổi trong làng nói thì cô gái này đã từng có công ơn rất lớn cho ngôi làng chúng ta. Chính vì vậy mà khi cô chết liền được bà con dựng miếu để thờ cúng. Không những vậy, Cô Năm còn rất là linh thiên. Nhiều người qua đó thành tâm lễ bái, thấp nhang cầu khẩn, đều được cô Năm phù hộ độ trì, được như ý muốn, tai qua nạn khỏi. Còn về chuyện di dời hay phá giở mà gặp tai họa, thì cha cũng không rõ lắm, vì chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Sao lại chưa từng xảy ra? Mặc dù không phải là di dời hay phá giở, Nhưng mà chuyện có người làm ra hành vi động chạm tí miếu thợ Rồi bị cô năm quở tới mức bị điên phải bỏ làng mà đi Chẳng phải đã có rồi hay sao Sao mà ông nhanh quên vậy Đột nhiên nghe mẹ mình nói vậy Hùng cũng cảm thấy giật mình kinh hãi. Anh đưa mắt nhìn mẹ Mẹ Chuyện là sao vậy Mẹ kể cho con biết có được không Có cái gì mà không được Cái chuyện này cả làng ai cũng biết mà Chỉ là nó đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước rồi Chính vì vậy mới có người nhớ người quên thôi Bà Hồng từ từ hồi tưởng Rồi bắt đầu kể lại Cách đây khoảng hơn 10 năm về trước Có một người đàn ông tên là Lý Sống bằng nghề chăn vịt ở cuối làng Hôm ấy ông Lý này như mỗi ngày Xua đàn vịt của mình ra ngoài sông để chúng kiếm ăn Thế nhưng mà không biết là do bất cẩn hay là tại sao Mà khi đàn vịt đi ngang qua miếu thờ của năm Lại có mấy con chạy lạc vào bên trong Rồi phóng ế đầy ngay tại đó Đã vậy ông Lý cũng chẳng buồn dọn dẹp Chỉ vào lùa chúng ra Rồi cứ thế đi thẳng Mặc cho rất nhiều phân vịt vương vãi khắp nơi Ngày hôm sau thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra Đàn vịt của ông Lý không hiểu nguyên do gì có rất nhiều con đang khỏe mạnh lại lăn ra chết, rồi số vịt chết ngày càng nhiều, thậm chí đã gần tới nửa đàn. Có những con đang sống bình thường, đột nhiên lăn quay ra chết ngay trước mặt chủ, giống y như là người ta bị đột tử vậy. Lúc ấy cũng có một số người biết được là đàn vịt của ông Lý chạy vào phóng uế trong miếu thờ cô năm, và việc ông ta không chịu dọn dẹp, nên họ đến khuyên nhủ. Ông Lý à. Giờ ví dụ như người khác để dừa dịch chạy vô trong nhà của ông, rồi ỉa đái đầy ra nhà đó, ông có chịu không? Ấy vậy mà ông để cho cái đám dịch của mình á vô trong cái miếu Thợ Linh Thiên phóng uế. Rồi không chịu dọn dẹp mà cứ vậy bỏ đi thì chẳng khác nào đắc tội. Câu năm nổi tiếng Linh Thiên từ xưa tới giờ. Quả như vậy là còn nhẹ. Nếu ông mà không tới tạ lỗi sớm Thì e là ông còn gặp Phải chuyện khác nặng nề hơn Ông Lý vốn là Người vô thần vô thánh Nghe những lời khuyên này Thì liền gạt đi Trời ơi Cái gì mà Linh với Thiên Nếu mà Linh Thiên thật Thì sao nhiều lần tôi sang xin số đệ số lù Để đánh toàn trật lất Chứ có bao giờ ăn được đâu Các người cứ vẽ chuyện Đàn dịch nhà tôi là bị bệnh Tôi đã nhờ thú y trên quyện về chỗ rồi Khỏi hết rồi Thấy ông Lý tỏ ra ngoan cố Rồi còn nói như vậy Thì những người kia cũng chẳng buồn nói gì nữa Mà mặc kệ người đàn ông này Thế nhưng sau đó mấy ngày Tại nơi mình sinh sống Ông Lý tiếp tục trải qua những sự kiện kinh hoàng, Khiến cho không khí trong làng cũng trở nên nặng nề Và ngột ngạt Đàn dịch từng được thú y chữa bệnh Nhưng số lượng chết cũng không những không giảm, mà còn tăng lên đáng kể. Chúng chết dần dần, rồi chết hàng loạt. Và cuối cùng là chết sạch, không còn một con nào. Cảnh tượng đó làm cho ông Lý bắt đầu thấy rợn rợn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều kinh hoàng nhất mà người đàn ông này phải trải qua. Vào ban đêm, ông Lý bắt đầu gặp những cơn ác mộng, khiến cho ông ta không bao giờ được ngủ yên. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, ông Lý thường mơ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đến tìm mình. Cô ấy có mái tóc đen óng ả, đôi mắt trong veo như một thiên thần. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, gương mặt xinh đẹp của cô biến thành một hình hài kinh dị, khiến cho ông Lý rụng rời, bụng rụng tay chân. Mái tóc đen dài, Trở nên lõm chõm và sơ xác, Lộ ra những mảng da đầu còn vương máu mẹ Đôi mắt sâu thẳm như hai hố đen không đáy Bên trong còn ẩn hiện những đốm lửa lập lòe Như ngọn lửa địa ngục Cương mặt cô ta tràn đầy máu Từ đỉnh đầu chảy xuống thành đường Rồi nhiễu giọt xuống đất Cảnh tượng đó làm cho ông Lý vừa kinh sợ Vừa không thể rời mắt Cô gái cứ đứng đó nhìn ông với nụ cười ma mị Lộ ra hàm răng sắc nhọn Và cái lưỡi dài ngoằng Thi thoảng lưỡi cô ta lại thò ra thuộc vào Như lưỡi của những con ếch nhái Tạo nên âm thanh lách chách nhứt nhối Cô ta di chuyển chậm rãi từng bước một Khiến cho ông Lý cảm thấy sợ hãi và bất lực Giấc mơ ác mộng đó Khiến ông Lý tỉnh lại trong cơn sợ hãi Mồ hôi nhễ nhại Ông ta không thể hiểu tại sao Mình lại gặp phải những sự kiện đáng sợ như vậy Ông ta bắt đầu thầm nghĩ Liệu đó có phải là điềm báo Cho điều gì khủng khiếp sắp xảy ra hay không Nhiều lần cố gắng tìm kiếm câu trả lời Nhưng không có gì Có thể giải thích được những sự kiện kỳ bí đó Nhiều đêm liên tiếp gặp ác mộng Khiến cho ông Lý trở nên hoảng loạn và sợ hãi Ông nhớ tới lời nói trước đây của mấy người trong làng lại cảm giác như gương mặt của ác quỷ mình gặp mỗi đêm, có phần giống với bức tượng thờ trong miếu cô năm. Cho đến lúc này, ông lý mới tin lời của những bà con trong làng khuyên nhủ là làm lễ tạ để xin cô năm. Thế nhưng mặc dù ông đã cố ý ăn năn hối lỗi, nhưng hình như cô năm lại không có ý buông thang. Lúc ở trong miếu thờ, khi đang thấp nhang khấn lễ, thì đột nhiên cái bát nhang bùng cháy ông lý ngã lăn ra đất, bọt trắng từ trong miệng sùi ra như người bị mắc bệnh dạy. Cuối cùng thì liền ngất đi. Mấy ngày sau tỉnh lại, ông ta như trở thành một người điên. Khi thì khóc, khi thì cười, khi thì luôn miệng xin ai đó tha thứ cho mình. Nghe mẹ kể tới đây, hùng cũng phải giật mình kinh hãi. Anh lắp bắp. Vậy. Chuyện tiếp theo sau đó thì sao hả ha mẹ? Ông Lý có bị làm sao nơi không? Thì ông ta cứ điên dại vậy luôn Dần dần không còn ai thấy ổng xuất hiện trong làng nữa Chắc là rời đi rồi Còn sống chết sao thì không ai hay hết Kể xong chuyện này cho Hùng Thì bà Hồng khuyên nhủ Theo như mẹ thấy Con nên cân nhắc cho cẩn thận đi Chuyện làm đường xá góp phần xây dựng cho quê hương trở nên tốt đẹp là chuyện tốt. Thế nhưng mà không phải tự nhiên ông Luân đứng ra phản đối. Ông Luân cũng là muốn tốt cho con đó, muốn tốt cho dân làng mà thôi. Hùng cũng chỉ biết vân dạ, nói mình sẽ chú ý mà thôi. Chứ thật sự lúc này không biết nói gì cả. Là một người tân tiến, được học tập những kiến thức khoa học hiện đại, cho nên dù có chút lo lắng ra, thì trong lòng anh cũng không tin vào chuyện thần thánh ma quỷ này cho lắm. Anh chỉ không ngờ cái việc lúc đầu, mình nghĩ hết sức đơn giản. Giờ đây lại trở thành phức tạp như vậy. Nếu như không thuyết phục được bà con dân làng đồng ý di dời ngôi miếu thờ của năm, thì sẽ không thể nào thi công được công trình. Trong mấy ngày sau đó, Hùng luôn cố gắng suy nghĩ để tìm cách giải quyết Cố gắng tháo gỡ vấn đề này, nhưng không được. Không có cách nào khác, anh đành gọi điện về cho sếp để báo cáo lại tình hình, cũng như xin chỉ thị. Trong điện thoại, ông Dương cũng là sếp của Hùng. Ông nói, Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ gì? Những người đó thật là, cậu xem có phải họ cố tình làm như vậy để muốn vội thêm tiền định bụng hay không? À, dạ thưa sếp, Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy Cho nên đã trực tiếp đi đến những hộ dân phản đối Để tìm cách thương lượng Nhưng mà họ chỉ nhất quyết không đồng ý thôi Hay là Mình làm cái đường nó chéo sang một chút đi Để tránh ngôi miếu thờ Có được không sếp Ông Dương cảm thấy hết sức tức giận Cũng như thất vọng về người nhân viên của mình Nè cậu sao vậy Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy được Chỉ là một cái chuyện nó nhỏ như vậy thôi Mà cậu không giải quyết được Thì sau này những công trình lớn hơn á Làm sao tôi có thể yên tâm giao cho cậu Không những vậy nha Đây là công trình nhà nước Công ty chúng ta chỉ trúng thầu Và đứng ra làm thôi Nếu không xử lý được Hoặc là làm không đúng như những gì chỉ thị ở trên Thì công ty mất hết uy tín Sẽ không còn chỗ đứng Trong cái giới này nữa đâu Còn về phần làm con đường Tránh ngồi biểu đô ra Cậu thử tính mà xem. Nếu như vậy thì tốn thêm bao nhiêu tiền đền bù nữa. Rồi tiền đâu tôi trả lương cho anh em nhân viên. Nể tình cậu là nhân viên ưu tú. Cũng đã đóng góp rất nhiều cho công ty. Chính vì vậy tôi mới nói nhiều với cậu như vậy. Thêm nữa là tôi cho cậu một lời khuyên. Chúng ta là doanh nghiệp. Là công ty. Chúng ta chỉ làm những việc của mình. Còn có những việc hay để cho ba ngành khác Họ giải quyết Cho dù có tốn kém một chút cũng không sao Biến là trong giới hạn cho phép Và nhất là phải được việc Cậu hiểu ý tôi chứ Là một người thông minh Không khó để Hùng hiểu được ý của ông Dương Và đúng như những gì Hùng cam kết với sếp của mình Chỉ một tuần sau đó Công ty của anh đã bắt đầu triển khai Những bước đầu tiên trong quá trình thi công Bà con trong làng thấy vậy cũng vô cùng hoan hỷ Và cầu mong con đường sẽ mau chóng được hoàn thành Chỉ có như vậy Con đường mới này sẽ giúp tăng cường hoạt động kinh tế Của làng sớm thông qua việc giao thương và buôn bán Không chỉ vậy Con đường mới còn cải thiện chất lượng cuộc sống của dân làng Giảm thời gian và chi phí di chuyển Đồng thời mở ra cơ hội mới cho nền giáo dục Giúp ích cho việc học tập của các em nhỏ Thậm chí là cả liên kết y tế Với những bệnh viện lớn khác Cũng tương đối dễ dàng Về phần ông Lương Cũng như những người trước đây Phản đối việc xây dựng con đường Đi qua ngôi miếu thờ của năm Thì lúc này lại không thấy làm ra Bất kỳ phản ứng gì Thậm chí khi đi ngang qua những đoạn đường Có anh em công nhân đang thi công Họ còn ân cần hỏi thăm Có khi còn mang đồ ăn thức uống ra Để cảm ơn Vì dù sao họ cũng là những người trực tiếp góp phần làm cho quê hương của mình trở nên giàu đẹp hơn. Mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng thuận lợi cho đến một ngày nọ. Khi ông Luân đang ở nhà thì bỗng nhiên nghe được tiếng ai đó vọng vào từ phía ngoài cổng. Nghe giọng nói thì có thể thấy người phía ngoài đang rất vội vã. "Bác, bác Luân ơi!" Bác luôn có nhà không ạ? Không hay trời bác Luân ơi! Ông Luân ở trong nhà Thấy có người hớt ha hớt khải chạy vào gọi mình Thì tỏ ra không vui Cái thằng nhỏ này Mày có chuyện gì mà la toán lên vậy? Cứ làm như trời sập không bằng Chạy vào đến trong nhà Người này vẫn tỏ ra vô cùng vội Anh ta vừa thở hỗn hển Vừa cố gắng đáp giờ, giờ thưa bác Việc này còn hơn cả trời sập nữa Rót một ly nước cho người này Ông Luân lại thông thả nói Nhưng giọng điệu vẫn là không vui Uống ly nước đi rồi từ từ nói Trời mà sập cũng sẽ có người chống Đã đến phiền chúng mày phải gánh đầu mà phải lo Người này cũng không dám nhiều lời Anh ta đón lấy ly nước Đưa lên miệng uống một hơi Uống xong Ông Luân mới cất giọng hỏi Rồi Có chuyện gì nói ra nghe coi dạ thưa bác bên phía công ty làm đường á người, người ta chuẩn bị phá miếu thờ của năm rồi hả cái cái gì mày nói cái gì ông Luân như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được cho nên hỏi lại một lần nữa đến khi chắc chắn xác nhận là mình không nghe nhầm thì ông ta mới tá quả cả lên lập tức ra lệnh cho người này đi gọi thêm một số người nữa còn mình thì trực tiếp chạy ra ngoài miếu thờ của năm May mắn thay, lúc này khi ông Lương và những người khác chạy ra tới nơi, thì bên phía công ty xây dựng vẫn chưa phá miếu thờ đi. Vì ở đó vẫn có một số người đang đứng ra ngăn cản. Vừa tới nơi, ông Lương lập tức la lên. Chuyện này là cái gì đây? Chẳng phải bên phía chính quyền địa phương á, đã nói công ty xây dựng các người đồng ý không động tới cái miếu thờ này rồi hay sao? Chúng mày đâu, bao ngăn những kẻ không biết trời cao đất dày kia lại? Màu lên cho ông Không là cả làng này sẽ gặp đại quả đó Cũng trong lúc này Những người mà ông Luân gọi đến Cũng đứng ra để ngăn cản phía công ty xây dựng Không cho họ tiếp tục thi công Tiếng người quát tháo Mắng chửi nhau trước miếu thờ cô Năm Phát ra ồn ào huyên náo Thậm chí còn có xu hướng ẩu đả Thế nhưng hai đám người chưa kịp lao vào nhau Thì đã có tiếng còi từ xa tuyết lên Tiếp đó là lực lượng cán bộ, công an xã Có mặt để can ngăn Tất cả những người có thái độ gây rối Của cả hai bên Lập tức được đưa về trụ sở để giải quyết Trong đó có cả ông Lương Lúc này ông Lương cũng đã hiểu Có chuyện gì đã xảy ra Không hiểu sao Trên gương mặt già nua của ông Thoáng hiện lên chút thất thần Trong lòng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết Nhưng ông cũng không thể làm gì được nữa Vì trước đó con trai ông Cũng như những người khác Đã đồng ý ký vào giấy nhận tiền đền bù Cũng như cam kết sẽ không cản trở Hay làm khó dễ phía đơn vị thi công Nếu như bây giờ mà còn cố tình gây rối Thì sẽ bị pháp luật xử lý Tuy là như vậy Trước khi đi Ông Lưng vẫn không quên nói lớn Các người phải nghe tôi Không được đâu Tuyệt đối không được động vào hôi miếu này Tôi đã nói rồi mà các người không nghe. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi. cả làng này rồi sẽ gặp họa. Sẽ chết. Chết cháu không còn một ai đó. Chẳng lẽ các người đã quên vụ việc của thằng Lý Trăng Dịch bị cô nằm quở rồi hay sao? Các người trời cũng sẽ như những con dịch đó. Không một ai thoát được hết. Lời nói của ông Luân cũng khiến cho nhiều người có mặt ở đây trở nên hoang mang. Thế nhưng khi thấy đám người gây rối Bị đưa về trụ sở công an xã Để làm việc Thì không một ai dám đứng ra ngăn cản Những người công nhân làm đường nữa Họ biết làm như vậy Là vi phạm pháp luật Rất có thể bị phạt tù chứ không chơi Còn để nói về chuyện này Thì bản thân của Hùng Cũng không biết bên phía chính quyền địa phương Đã làm cách nào Mà khiến cho những người dân làng Thay đổi ý định Đồng ý cho phía công ty mình Tiến hành thi công làm đường Nhưng đó không phải là vấn đề Mà anh quan tâm Anh chỉ làm theo những gì Sếp mình đã gợi ý mà thôi Có những việc Đúng như lời sếp anh đã nói Đó chỉ là để dành cho phía chính quyền xử lý Khi mà những người gây rối Cũng đã được đưa đi Thì bên phía Hùng lại tiếp tục làm việc Hùng đứng đó Để trực tiếp chỉ đạo anh em phá giở Và di dời ngôi miếu cô Năm Để làm sao hạn chế nhất những việc Có thể ảnh hưởng tới những đồ thờ cúng Trong ngôi miếu này Trong ánh mắt của Hùng Anh có thể cảm thấy So với trước đây Thì ngôi miếu cũng không có thay đổi gì quá lớn Thậm chí có thể nói Nó vẫn nguyên vẹn như ngày xưa Điều đó có nghĩa rằng Trong suốt bao nhiêu năm qua Nó chưa từng được tu bổ một lần Có lẽ vì ngân sách Hoặc có lẽ vì bà con Trong làng cho rằng những gì ông luôn nói là sự thật không được động chạm hay phá vỡ bất kỳ thứ gì ở nơi đây ngôi miếu tuy nhỏ bé nhưng thập phần cổ kính nó đứng lẻ loi ở đó lưng quay vào con sông của làng cảm giác nó như là một bảo tàng sống của thời gian bốn bức tường gạch đỏ đã ngả màu nâu sẫm qua nhiều năm mưa gió trên đó những họa tiết trang trí tinh tế vẫn còn vẹn nguyên Căn miếu này được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của thời đại trước, với mái ngói cong mềm mại và hàng cột gỗ vững chãi, tạo nên một công trình kiến trúc độc đáo. Không gian bên trong có chút chật hẹp, điều đó lại khiến cho ngôi miếu trở nên ấm cúng và trang nghiêm. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa gỗ, tạo nên một bầu không khí tôn kính và tĩnh lặng. Mấy bức tượng thần linh hung dữ được chạm khắc công phu. Đặt trên những bệ đá cao Xung quanh là những hoa văn trang trí tinh xảo. Trên bàn thờ chính ở vị trí cao nhất Là tượng của một cô gái trẻ tuổi Chỉ ngoài 20 Gương mặt xinh đẹp Nhưng không hiểu sao lúc này khi nhìn vào nó Hùng lại cảm thấy có chút ma mị Điều làm anh khó hiểu nhất Là những câu đối cổ được điêu khắc Rồi tô bằng mực đen Trên phù điêu bằng gỗ có sơn màu đỏ Tuy cũng đã tìm hiểu qua đôi chút về văn hóa thời đại trước Nhưng Hùng thật sự không hiểu được ý nghĩa của hai câu đối đó Thậm chí có đôi chỗ anh đọc còn không hiểu chữ Anh cảm thấy chúng giống như những nét vẽ lằng hoằng Của đám trẻ nhỏ hơn là chữ viết Chuyện phá vỡ diễn ra rất bình thường Không hề có chuyện gì xảy ra Như những lời mà ông Luân đã nói Thế nhưng khi mà những câu đối khiến cho hùng cảm thấy khó hiểu được hạ xuống. thì trời đang nắng chăng chăng, đột nhiên lại tối sầm đi. tiếng sấm vang trời phát ra, khiến cho những người có mặt ở đây được một phen hú hổm. mây đen kèm theo gió lớn, không biết từ đâu kéo đến, bao phủ cả một góc trời, như báo hiệu cơn giông lớn sắp tới. và cũng chỉ ít phút sau, cơn mưa bắt đầu đổ xuống. những hạt mưa lớn rơi xuống. Khiến cho đám người đang làm Phải lập tức tìm chỗ để tránh tạm Họ đứng dưới cái mái hiên Nơi những bức tường đang được phá dở Trong tiếng mưa lớn vang vẳng như có tiếng quạ kêu Vọng lại từ phía mấy cánh đồng Rồi bất ngờ có một đàn quạ gần chục con Bay tới thật Chúng chao đảo trên không Mặc cho những hạt mưa lớn trút xuống thẳng Thân hình nhỏ bé của mình Vừa bay Chúng vừa há miệng kêu lên những tiếng quang quát đến rợ người Đàn quạ cứ như vậy Bay thêm mấy vòng nữa Rồi sau đó biến mất ở đằng xa chân trời Điều kỳ lạ này không khỏi khiến cho những người công nhân có chút khó hiểu Thậm chí một vài người còn nói đùa với nhau <cười> Chắc dạo này trời nắng quá Đám quạ tranh thủ trời mưa Nên bay ra tắm cũng nên Mưa rất lớn Có vẻ như không có dấu hiệu là sớm tạnh. Hùng cùng đám người vừa ngồi trú mưa, vừa hút thuốc, cũng như trò chuyện về tiến độ thi công. Đúng lúc này thì một ánh chớp vàng trực lóe lên. Trên trời những tia sét rạch ngang dọc, như muốn xé nhỏ khoảng không trước mặt ra. Quanh một tiếng, trong mắt đám người Hùng, diễn ra một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Cây đa cổ thụ đứng sừng sững trước ngôi miếu cổ Bất ngờ bị xét đánh trúng Khiến cho nó chẻ ra làm đôi Cành lá gãy vụn Thậm chí có ánh lửa bốc lên Nhưng sau đó đã bị mưa dập tắt đi Còn chưa hết bàn hoàng Thầy bức tượng sau lưng đám người Lại đột nhiên lung lay Rồi đổ thẳng vào người họ Có mấy người không kịp chạy Cho nên bị gạch rơi vào Khiến cho họ bị thương Kỳ lạ là những người này đều là những người khi nãy bạn tán về đám hoạ trên cao. Không chỉ vậy, tuy bức tượng không phải đổ hoàn toàn mà chỉ một phần thôi, thế nhưng những người kia lại bị thương tương đối nặng, thậm chí có người bị gãy cả tay cả chân. Tiếng người lúc này lại một lần nữa huyên náo vang lên. Họ hò, hò nhau tiến tới để cứu người gặp nạn. Trong đám người đó có cả hùng. Khi bức tượng đổ. Anh may mắn là một trong những người chạy ra đầu tiên Thậm chí khi ấy anh còn cảm thấy Như có bàn tay ai đó ở phía sau Đẩy mình ra xa khỏi vụ tai nạn này Sự kiện xét đánh trẻ đôi cây đa già Cũng như bức tường bất ngờ đổ xuống Làm bị thương mấy người công nhân làm đường Nhanh chóng lan tỏa đi khắp làng Và khiến cho nhiều người hoảng sợ Họ nhớ lại những gì mà ông Lương đã nói trong buổi sáng nay Nếu động vào ngôi miếu Thì cái làng này sẽ gặp đại họa Sẽ có rất nhiều người phải chết Thậm chí cả làng sẽ bị chết sạch Chết tráo Chết không còn một ai Trong lòng họ đang nổi lên suy nghĩ Phải chăng hai cái chuyện vừa xảy ra kia Chính là lời cảnh cáo của cô Năm Đối với những người công nhân làm được Vì họ đã động vào ngôi miếu Phá hỏng chống linh thiêng Nơi thờ cúng của cụ. Biết được suy nghĩ của bà con Hùng liền đứng ra giải thích Xin bà con cứ yên tâm ạ Những chuyện này đều hết sức bình thường Chứ không phải do thế lực siêu nhiên nào gây ra cả Cây đa già bị xét đánh Sở dĩ là vì nó cao lớn Tập trung nhiều diện tích cảm ứng Điện tích ở trên mây dông Chính vì vậy nó mới hút tia điện một cách dễ dàng Còn về phần bức tường đổ á, Thì lại đơn giản hơn Bức tường này đã lâu đời Nay lại đang được tiến hành phá dỡ. Cho nên phần móng không còn chắc chắn nữa Rồi à, cộng thêm trời mưa lớn Càng khiến những mạch vữa ngày trước Bị rời ra Bức tường đổ là điều hết sức bình thường thôi à. Giải thích xong cho bà con có mặt ở đây Hùng cũng nhận phần sai về mình Khi đã chủ quan để anh em công nhân Đứng dưới đó trú mưa Khiến cho họ gặp tai nạn Sau khi được Hùng giải thích Bà con trong làng cũng bớt đi phần lo lắng Không những vậy Trong số dân làng cũng có nhiều người trẻ tuổi hiểu biết Họ biết những lời giải thích của Hùng là hoàn toàn hợp lý Và đúng với khoa học Từ đó đứng ra ủng hộ anh Khiến cho bà con dân làng an tâm được phần nào Cứ như vậy Khi trời đã tạnh mưa Quá trình tháo dỡ và di dời ngôi miếu cô năm Được tiếp tục diễn ra Không những vậy mọi chuyện cũng hết sức thuận lợi Mà không còn vấn đề gì nữa Cho đến 2 ngày sau ngòi miếu đã được tháo dỡ hoàn toàn. Về phần ông lưng và những người trước đây đứng ra gây rối, ngăn cản quá trình tháo dỡ, sau khi từ ủy ban trở về cũng không thể làm được gì nữa, vì họ biết mọi chuyện đã được an bài rồi. Lúc đầu bà con trong làng cũng lo lắng về chuyện làng sẽ gặp tai họa, thế nhưng sau nhiều ngày trôi qua mà không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì họ cũng dần quên đi. Khi nhìn con đường mới sắp hoàn thành, trong lòng họ lại càng trở nên hân hoan vui sướng. Nhưng trái ngược với tâm trạng vui mừng háo hức đó của bà con, ông Luân lúc này lại đang sống trong hoang mang lo sợ đến tột cùng. Nhất là dạo gần đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, ông bước vào giấc ngủ với tâm trạng nặng nề, lòng đầy lo sợ. Kể từ khi miếu thờ cô Năm bị phá dỡ, giấc ngủ của ông không còn được yên bình như trước nữa. Mỗi đêm, bóng tối dường như là cửa ngõ của những cơn ác mộng. Ông nằm trên giường, cảm giác không gian xung quanh mình dần trở nên ngột ngạt và u ám. Trong giấc mơ, bóng một người con gái trẻ không rõ mặt hiện lên, gợi lên cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Bóng người con gái đó không ngừng nhai đi nhai lại những lời nguyền rủa độc ác. Tiếng nói vang vọng trong tâm trí của ông luôn như một lời tuyên án của tử thần. Tao sẽ giết. Tao giết sạch cả nhà chúng mày. Nhiều đêm, tiếng nói ấy khiến cho ông Luân tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại, tim đập dồn dập và cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát. Cho dù ông Luân đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng không thể xua đi cảm giác ma mị đang đè nặng lên tâm hồn. Khi mà giấc ngủ tan biến, thứ động lại chỉ còn là nỗi sợ và sự hoang mang không ngừng. Nhiều ngày trôi qua, ông cảm thấy bất an dâng trào trong lòng. Ông ăn không ngon, ngủ không yên, càng ngày càng trở nên tiêu tụy. Thế rồi vào một ngày nọ, thật sự đã có chuyện xảy ra với gia đình của ông Lưng. Người gặp nạn chính là bà Liên. Người vợ Người bạn đời suốt bao năm qua của ông đã bất ngờ ra đi. Sự ra đi của bà để lại trong lòng ông một nỗi đau thương và mất mát vô cùng lớn. Đối với bà con trong làng, cái chết của bà Liên là một điều hoàn toàn bình thường và không có gì bất ngờ cả. Vì dù sao bà cũng đã lớn tuổi, thế nhưng ông Luân lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Hoặc chăng chính ông cũng biết lý do tại sao bà lại ra đi. Ông nhớ như in cách đây mấy hôm Khi hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm với nhau Bỗng bà nói Ông à Mấy hôm nữa tôi phải đi rồi Ông ở nhà một mình Nhớ giữ gìn sức khỏe Tôi không ở lại Để bên cạnh Cũng như chăm sóc cho ông được nữa rồi Ừ sao bà lại nói vậy Bà đi đâu mà không ở cạnh tôi Tôi làm gì sai cho bà Phật ý sao Không phải Ông không có làm gì cả Tôi sắp phải đi xa Cô Năm sắp về đón tôi rồi Nói tới đó Bà không nói thêm bất kỳ điều gì Thậm chí khi ông hỏi lại Bà cũng tỏ ra như không nhớ gì Cho dù những lời nói đó bà chỉ vừa mới nói cách đây mấy phút trước mà thôi Và cũng chỉ sau bữa cơm hôm ấy mấy hôm là bà bất ngờ qua đời Tưởng như cái chết của vợ là nỗi đau lớn nhất mà ông phải gánh chịu Nhưng không, chỉ sau đó đúng một tuần lễ Khi ông đang ngồi trong nhà Thì bất ngờ nhận được tin từ con trai là anh Lũy Đang sống ở thành phố gọi về khi nhận được tin từ con trai, ông lường như chết lặng đi. Ông ngồi đó với dáng vẻ bơ phờ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, không nói được lời nào, nước mắt trào ra như những dòng sông vỡ bờ. Cái tin mà ông nhận được quả thật là một tin xét đánh. Đó là thằng lượng, thằng cháu đích tôn mà ông yêu thương, cũng như đặt rất nhiều niềm tin hy vọng, đã ra đi trong một vụ tai nạn thương tâm. Và lúc này xác của nó đang được anh Lũy đưa về quê để an táng cạnh mộ phần của tổ tiên. Trong đầu ông Lương lúc này, những kỷ niệm về đứa cháu lúc còn nhỏ hiện về như những thước phim quay chậm, nhưng tất cả không thể quay lại được nữa rồi. Ông cảm thấy mình đau đớn như mất đi một phần thân thể, cảm thấy trống rỗng. Sự đau đớn không thể nào diễn tả được. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi Ông Luân đã mất đi hai người mà mình vô cùng yêu thương. Hai cái đám tang liên tiếp diễn ra, thật sự khiến cho ông không thể nào tiếp nhận được. Có nhiều khi ông chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Khi mình mở mắt ra, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trước linh cữu củ của con trai, anh Lũy không kiềm chế được trước sự ra đi của nó. Anh cất giọng thì thào như để tự hỏi bản thân. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình đâu có gây nên tội nghiệp gì đâu Mà ông trời lại đối xử với mình như vậy Ông Luân ngồi bên cạnh Cũng không tự chủ mà thốt lên Quả báo Đây đúng là quả báo mà Quả báo là sao? Chuyện này là như thế nào vậy cha? Ông Luân cay đắng nói Chuyện này Tất cả là do cô Năm gây nên Cô ta đã thoát ra Và đang bắt đầu trả thù Gia đình chúng ta Khiến cho nhà chúng ta Phải tuyệt tự tuyệt tôn Cô Năm nào Ý của cha là cô Năm Người mà dân làng ta thợ Trong cái ngôi miếu đó sao Chuyện này là sao Sao cha càng nói Con càng không hiểu gì Không để cho con trai Phải tò mò Ông Luân bắt đầu kể lại Số là từ ngày xưa Khi đó, cha của ông Tức là ông nội của anh lũy bây giờ Vốn là một phú hộ Giàu có nhất trong ngôi làng này Thế nhưng Tuy lắm tiền nhiều của Nhưng cha của ông Luân Lại không phải người hiền lành nhân đức Mà trái ngược hoàn toàn Ông ta là một người tàn nhẫn Thậm chí có phần độc ác Đúng với danh xưng cường hạo ác bá mà người đời vẫn thường hay mỉa mai. Ông ta lợi dụng tiền bạc và quyền lực của mình để chèn ép bóc lột, chiếm đoạt tài sản của nông dân nghèo. Không ít hộ dân trong làng đã bị ông ta làm cho rơi vào cảnh lầm than, tàn nát cửa nhà, tán gia bại sản, thậm chí là tìm tới cái chết. Ngày ấy trong làng có cô Năm, là một cô gái rất xinh đẹp. Cha của ông luôn khi ấy mặc dù đã có vợ con. Thế nhưng cũng như bao người khác Ông ta vô cùng mê đắm vẻ đẹp Của cô gái trẻ này Và muốn lấy cô Năm về làm vợ lẽ. Tuy đã dùng rất nhiều lời ngon ngọt Cũng như tiền bạc tra Để dụ dỗ cô Năm Nhưng ông ta vẫn không thể nào được như ý muốn Bởi vì khi đó Cô Năm đã có người thương Không còn cách nào khác Cha của ông Luân đã dùng quyền lực Và tiền bạc của mình Để chèn ép Thậm chí là giết hại giả mang người yêu của cô Năm Chưa dừng lại ở đó Ông ta còn khiến cho gia đình cô Năm rơi vào cảnh nợ nần chồng chất Cho dù đã bán hết nhà cửa ruộng vườn đi Cũng không thể trả hết nợ Cha mẹ của cô Năm vì quá chán nản Đâm ra sinh bệnh Không bao lâu sau thì chết Về phần mình Quá đau khổ khi lần lượt chứng kiến những người mà mình hết mực yêu thương phải chết đi Cô nằm cũng không thiết sống nữa. Vào một đêm trăng sáng, cô đã treo cổ chết ở cây đa đầu lạng. Trước khi chết, cô đã nguyện rũa cha của ông Luân, sau này rơi vào cảnh lầm than, tán gia bại sản, thậm chí là tuyệt tự tuyệt tùng. Lúc đầu ông ta cũng chẳng để ý đến chuyện này cho lắm, vì thật ra trong cuộc đời của ông ta cũng đã hại không ít người. Những người đó trước khi chết cũng không quên những lời nguyện rủa ông. Chính như vậy, ít đi một cô năm cũng chẳng thiếu, mà nhiều ra thêm một cô năm cũng chẳng thừa. Thế nhưng ông ta đã quá xem thường, khoáng hận của người con gái trẻ này. Không bao lâu sau khi cô năm chết, thì lời nguyện của cô ấy bắt đầu ứng nghiệm. Đầu tiên là công việc làm ăn của ông ta liên tục thua lỗ Tài sản nhà cửa đất đai cũng theo đó mà bán dần để trả nợ Tiếp đó những người thân trong gia đình của ông ta chết đi Có những cái chết hết sức bình thường Thế nhưng cũng có những cái chết vô cùng thương tâm Kỳ lạ và ma quái, không rõ nguyên nhân Một chuỗi những sự việc không may trong làm ăn Cộng thêm những cái chết liên tiếp khiến cho cha ông Luân lâm vào sợ hãi. Để tự cứu mình, ông ta đi khắp nơi với hy vọng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không được. Những cái chết vẫn không ngừng diễn ra, Tang lại nối tiếp tang, Hầu như không năm nào nhà ông ta không có người chết. Tưởng như gia đình ấy sẽ thực sự lâm vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Thì mai thai một ngày nọ, có một vị thuật sĩ cao tay đi qua ngôi làng và đã cứu giúp ông ta. Không mất quá nhiều thời gian, người này biết được mọi chuyện đều do lời nguyện rủa của cô Năm gây ra. Không những vậy, oan hồn của cô gái trẻ này còn lãng vãn trên dương thế để theo ám cha của ông Lương. Khi đó, ông ấy đề nghị vị thuật sĩ này giúp mình đánh tan hồn lạc phách cô Năm để báo thù, Nhưng người này không đồng ý. Ông ta cho rằng như vậy là quá thất đức Dù sao cô Năm cũng là một cô gái đáng thương Và hơn nữa mọi chuyện đều do một tay ông ta gây ra Chính vì vậy vị thuật sĩ này đưa ra một quyết định Đó là nhốt hồn cô Năm vào trong một ngôi miếu Về phần gia đình cha ông Luân Sẽ phải đứng ra xin lỗi Coi như đời đời thờ cúng ngôi miếu Cho đến khi nào oán hận của cô Năm tiêu tan thì mới thôi nghe hết câu chuyện của ông Luân. Anh Lũy lúc này vô cùng hoảng sợ. Anh lắp bắp. Vậy là mọi chuyện là do quá nghiệp đời trước của gia đình chúng ta gây ra. Và bây giờ đến lượt chúng ta phải chịu quả báo hay sao? Thế nhưng bao năm đã trôi qua. Tại sao oan hồn của cô năm vẫn còn đó? Không buông tha cho gia đình chúng ta chứ? Về chuyện này ạ? theo như ta biết được. Khi ấy ông nội của con, ngoài mặt thì đồng ý với yêu cầu của thuật sĩ đó. Nhưng khi người này rời đi, ông đã không đứng ra nhận lỗi với cô nằm. Thậm chí việc thờ cúng cũng chỉ làm qua loa. Một thời gian sau thì bỏ hẳn. Chỉ nhắc nhở ta phải nhớ, và khi nào chết, phải truyền xuống đời sau là không bao giờ được phá hủy ngôi miếu thờ đó. thế nhưng ai mà biết được năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, ngôi miếu đó đã thành nơi thờ cúng của cả làng. chính vì vậy mà việc ngăn chặn không cho người khác chạm đến nó lại càng khó hơn. Anh Lũy đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện, cũng như lý do tại sao khi đó cha mình sống chết đứng ra ngăn cản, không cho họ di dời cũng như phá hủy ngôi miếu cô Năm. Anh cất lời hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây cha? Hay là cha để con đi tìm xem có thầy nào giúp đỡ được cho nhà chúng ta hay không? Ông Luân chán nản lắc đầu. Chuyện đã tới nước này thì còn gì nữa đâu. Mẹ con đã chết. Con trai của con cũng chết. Ta cũng chẳng thiết sống nữa. Thế nhưng có một số việc mà đời trước không làm. Thì đến đời chúng ta phải làm để chấm dứt đoạn nhân quả này. Mấy hôm nữa bên phía công ty cũng sẽ xây xong ngôi miếu mới. Hai cha con chúng ta phải ra đó dân lễ cũng như nhận sai với cô Năm. Hy vọng cô ấy sẽ buồn tha cho chúng ta. Anh Lũy không biết nói gì chỉ đành gật đầu vân lời. Mấy ngày sau miếu của cô Năm cũng được xây dựng xong. Bà con liền tổ chức một buổi lễ theo đúng phong tục của làng. Có rất nhiều người tới để dân lễ thắp nhang và tất nhiên là không thể thiếu gia đình của ông Lương. Vì là người đại diện trực tiếp cho công ty làm đường và xây dựng lên ngôi miếu mới, nên Hùng cũng được bà con trong làng mời đến tham dự. Sau khi buổi lễ được bắt đầu không bao lâu, thì đúng lúc này, trước mặt đông đảo bà con dân làng, gia đình ông Lương bất ngờ đứng ra xin phép Để nói rõ toàn bộ mọi chuyện Bao gồm cả nguồn gốc của ngôi miếu thờ Cho bà con được biết Không những vậy Ông Luân cũng thay mặt tổ tiên mình nhận lỗi Hy vọng oan hồn cô Năm sẽ tha thứ cho gia đình mình Sau khi nghe hết những chuyện mà ông Luân kể lại Thì Hùng cũng như bà con có mặt ở đây Ai nấy đều không khỏi bất ngờ Nhất là về cái chết của vợ Và cháu đích tôn của người đàn ông này Lại do cô Năm gây ra Tuy không biết là thật hay giả Thế nhưng trong lòng mọi người Đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cha con ông Lương quỳ ở giữa ngôi miếu Mặc cho ánh nắng gay gắt Chiếu thẳng vào người họ Họ vẫn chấp tay thành tâm lễ bái Thậm chí ông Lương còn mời Một vị thầy cúng có tiếng về Để làm lễ giúp mình Mong cô Năm có thể chứng giám Cho lòng thành của hai cha con Bữa lễ trong ngôi miếu thờ diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ Thì hai cha con ông lương cũng quỳ đủ ba tiếng đồng hồ mà không hề đứng lên Hai người cũng chẳng nửa lời kêu than, Một lòng thành tâm xin cô Nam tha thứ Cho những lỗi lầm và tội nghiệp mà tổ tiên đã gây ra Sự thành tâm của họ Khiến cho Hùng và bà con có mặt trong miếu Cũng phải nể phục Và có phần thương cảm Trong lòng họ cũng mong Nếu như những gì mà ông Lương kể ra là sự thật Thì trước sự thành tâm này Cô Năm sẽ tha thứ cho hai người họ Vì dù sao Tội lỗi cũng không phải do họ gây ra Sau cùng buổi lễ khánh thành ngôi miếu cô Năm Cũng kết thúc tốt đẹp Mà không có bất kỳ chuyện gì lạ xảy ra Điều đó khiến cho những người có mặt ở đây thở vào một hơi Nhất là cha con ông Lương Trong lòng họ cho rằng Có lẽ cô năm đã cảm nhận sự thành tâm của mình mà buông tha cho hai người. Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của hai cha con họ mà thôi. Với tất cả những oán nghiệt mà trước đây tổ tiên của họ đã gây nên, thì oan hồn năm xưa của cô năm không hề buông tha cho họ. Bầu trời lúc này đang nắng chang chang, đột nhiên nổi gió, giống hệt như cái ngày mà hùng cho những người công nhân tháo dỡ ngôi miếu cũ đi mây đen kéo đến, chợt rất nhanh có mưa đổ xuống. Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, khiến cho đoàn người đi lễ vội vàng chen nhau mà bỏ chạy. Đúng lúc này, có tiếng sấm đi đùng phát ra. Tiếp đó là hai tiếng sét sáng loáng đánh thẳng xuống đám người. Tiếng người thất thanh la lên. Có người bị sét đánh chết rồi. Trong màn mưa ấy, Hùng đưa mắt nhìn về nơi tiếng hô vang lên. Anh nhận ra hai thân ảnh đen thui đang nằm sống xoài dưới đất kia là ai. Đúng vậy, không phải một người bị xét đánh chết mà đến hai người và hai người đó không phải ai khác mà chính là cha con ông lưng. Giữa hàng chục hàng trăm người đi dưới màn mưa, thế nhưng xét lại chỉ đánh chết cha con ông lưng, khiến cho ai cũng phải hãi hùng. Đến lúc này trong lòng của hùng và cả bà con. Đều biết câu chuyện mà ông Luân kể trong miếu thờ Hoàn toàn là sự thật Và chuyện này chính là do oan hồn của cô Năm gây ra Một ngày sau tang lễ của hai cha con ông Luân Được bà con gấp công lo chu toàn Trong đám tang hùng cũng có mặt Để thắp cho hai người một nén nhang Trong lòng anh lúc này ngỗ ngang đầy những suy nghĩ băng khoăn Cho đến mãi nhiều năm về sau Thậm chí là tới bây giờ, khi đã trở thành một nhà thầu xây dựng vô cùng nổi tiếng trong ngành. Mỗi khi nhớ lại chuyện đã xảy ra năm đó, ông Hùng vẫn cảm thấy dây dứt trong lòng và không cách nào thoát khỏi suy nghĩ. Chính mình đã gián tiếp khiến cho một gia đình rơi vào cảnh trầm luân. Nhưng phàm ở đời, nhân quả luôn tuần hoàn, Nếu không có chuyện làm đường, thì cũng sẽ có một sự việc gì đó khiến cho gia đình ông Luân phải trả cái quả báo mà tiền nhân đã gây ra. Mọi thứ đều đã được bánh xe của số mệnh định đoạt từ trước. Mỗi nhân tố xuất hiện đều là biến số để vận hành cái vòng xoay nhân quả của trời đất mà thôi. Quý tín giả vừa nghe xong chuyện ngắn Miếu Cô Năm một sáng tác của K8. Xin chào tạm biệt. Chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.